các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ôi trời ạ thân thể hắn thế nhưng lại xôn xao hờn nữa nhanh chóng nổi lên ngọn lửa dục vọng anh có muốn đi tắm qua một chút không cô mở miệng nói giọng nói tự hồ thấp đi vài độ so với lúc trước đi tắm ư hắn không tự chủ mà lặp lại lời nói của cô bộ dạng có điểm ngây ngốc ừ sợ tắm ở chỗ này rất thơm sợ tắm rất thơm sao ừ Cô cứ ngắc mềm cười, gật lật che dấu đi sự e lệ cùng khẩn trương. Bộ dáng của cô làm cho hắn hơi chút khôi phục lại sự tự chế. Tôi đã rồi. Hắn nhìn cô tận sâu rơi gật gật đầu, sau đó bước nhanh về phía phòng tắm. Lương gia rất tự nhiên mà nhích sang bên cạnh, trở lại lưới đi cho hắn. Không nghĩ tới, hắn lại không đi tiếp, mà đi đến trước ngay mặt của cô. Nhất thời càng người cô trở nên cứng nhắc. Anh nghĩ nên thử qua xem một chút. Hắn nói. Anh nói cái gì? Cô nhất thời không có cách nào phản ức lại. Chỉ thấy hắn cuối người lại gần sát mình. Ở gáy và bờ vai của cô hít một hơi thật sâu. Thật sự là rất thân Nói rồi hắn liền xoay người đi vào trong phòng thắm đóng cửa lại. Cô theo chút nữa đã ngã sụn lơ xuống đất. Trời ạ, đúng là hù chết cô mà. Cô nghĩ tưởng hắn sẽ đột nhiên đẩy ngã cô lên giường. Nghĩ đến mình đã nhìn lầm hắn. Nghĩ hắn chính là kẻ sói đội lốt cử ra về đào mạo. Về tao nhã bình thường xuất hiện chỉ là già vờ mà thôi. Hắn là bạn bè thân tiết của ông chủ lớn công ty cô. Tuy không thường xuyên xuất hiện cho lắm, nhưng hệ đã xuất hiện thì sẽ quật khởi trong công ty một trận gió xoáy phong ba, đem toàn bộ những nữ đồng sự chưa kết hôn thôi đi ngẳng dặm, tụ lại thành từng đàn. Ngộ quan của hắn đoan chính tuấn giật. chiếc kính trên sông mũi làm hắn trở nên sâu sắc nho nhã. Nhất cử nhất động đều tàn mát ra lại một khảy khí chất nhân sĩ mê người khiến cho nữ nhân nhìn là không thể nào tự chủ được. bất quá, cô đối với hắn chưa bao giờ có ảo tưởng kỳ quá. không phải là không thích mà là hiểu được bọn họ dù gì cũng là người của hai thế giới. câu chuyện của bé lọ lem khi xưa cũng chỉ là cổ tích mà thôi. bọn họ từng mặt đối mặt quá ba lượt nhưng là xem phản ứng của hắn đêm nay, giống như là lần đầu tiên nhìn thấy cô vậy. đối với cô một chút ấn tượng cũng là không có. điều này càng làm cho cô thêm khắc sâu hiểu được. Đây chính là sự thật. Bọn họ thật sự là người của hai thế giới bất đồng. Khi đi qua hắn chưa bao giờ chú ý quá tới cô. Như vậy cũng rất tốt. Có thể cô mới dám tới gần hắn. Có thể hướng tới hắn đưa ra lời mời gọi tình một đêm chứ. Nói thật, cô hoàn toàn là ôm tâm tình tạm thời muốn thử một lần mà thôi. Hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ đáp ứng. Bởi vì hình tượng đoan chính của hắn, bình thường cùng với tình nhân một đêm là hoàn toàn sai khác. Cô không nên cảm thấy thất vọng. Hàn là phải cảm thấy may mắn mới đúng Nếu không cô muốn như thế nào Mới đổi mới trí nhớ Nhưng lại là cùng với một đối tượng Ngày quả đi qua cô cũng không dám ảo tưởng đây Nghĩ đến chuyện như vậy có thể phát sinh Cô nhất thời cảm thấy hô hấp Có điểm khó khăn Có lên, bình tĩnh một chút, hít sâu một hơi Cô mở miệng giúp chính mình bơm hơi Một bên hít sâu Một bên còn tự giác thì thảo tự nói Người hiện tại Căn bản cái gì cũng không cần phải nghĩ Chỉ cần giao hết cho hắn là đến thôi Lúc trước khi lần đầu tiên làm chuyện đó Ngay cả kinh nghiệm đều là không có Lúc này ít nhất còn có một chút kinh nghiệm rồi Không cần cẩn trương nhiều như vậy Chỉ cần thuận theo tự nhiên là đến Đừng cẩn trương, thoải mái, đừng cẩn trương Đúng lúc này Cờ phòng tắm đột nhiên kéo sạt một tiếng Dọa cô bị sốc ngay tại chỗ Bởi vì cô hoàn toàn không chú ý tới Tiếng vải tắm hoa sen khi nào thì dừng lại Mà hắn thì trời ạ Quả là quá đẹp trai Lương Sa Kỳ vừa nhìn thấy Mỹ Nam lã thân gây cảm, chỉ vây quanh hông bằng một chiếc khăn tắm, mái tóc vẫn còn vương những giọt nước thì liền ngay dậy. Kính bắt của hắn đã được bỏ xuống, mái tóc bình thường vẫn che nửa khuôn mặt đã được vén ra sau, lộ ra một loại khí chất quang dã, kiệt kinh bất tuân, hoàn toàn so với hình tượng thư sinh nho nhã ban đầu trở thành hai người. Hơn nữa, hắn thế nhưng còn có cơ bụng từng khối rõ ràng, lấy loại hình thư sinh nhã nhặn của hắn Cô vẫn tưởng sao lớp da ở quần áo của hắn chính là màu trắng, không nghĩ tới chuyện như thế lại không hề có. Màu da của hắn mặc dù không đến là màu đồng cổ, nhưng cũng gần thế không xa, giống hệt như những người mỡ bên trong tạp chí đi ra, sẵn chắc cởi cảm mà tuấn Mỹ. Trạm diệt kỳ chậm rãi tiến tới gần lương xa kỳ. Cô bây giờ đã làm cho hoàn toàn không thể nào động đậy, chỉ có thể miệng đắng lưỡi khô nhìn hắn càng lúc càng đến gần, rồi sau đó đứng ngay ở trước mặt của cô em hiện tại thay đổi chú ý vẫn còn kịp hắn nhìn không trần mắt mà nói với cô thay đổi chú ý cái gì Lương gia kỳ thì thào cất tiếng hỏi hiện tại trong óc của cô trừ bỏ thân, thân nghe chuyện hot nhất tại đọc